chương mười một chúc tinh giao không ngờ anh sẽ hỏi về vấn đề này nhưng cũng không muốn thừa nhận mình mù đường cúi đầu khẽ hừ một tiếng không phải đến mức tớ không nhận dạng được đường đâu chỉ là ngày thường ra ngoài đều không phải tự mình đi ở trên xe cũng không chú ý lắm cho nên cô mù đường không phải vì không phân biệt được phương hướng mà là do đi đường quá ít giang đồ liếc nhìn ánh mắt vui mừng giống như vừa gặp được cứu tinh ban nãy của cô lại hỏi một câu vậy nãy giờ cậu vòng qua vòng lại chỗ này bao lâu rồi chúc tinh dao tầm r mặc một giây hình như là nửa giờ anh không vạch trần cô nhưng giang lộ l ạ i r ấ t khoa t r ư ơ n g mà oa lên một tiếng chị gái chị mù đường sao t r ú c tinh sao chớp mắt cô làm ra vẻ nghiêm túc thật sự không phải giang đồ quan sát bộ dáng của cô bỗng nhiên muốn cười liền xoay người đi k h o e miệng hơi nhếch lên giang lộ gãi gãi đầu nghiêm trang nói được rồi bởi vì chị rất xinh đẹp nên em tạm tin tưởng chị một lần t r ú c tinh sao nhướng mắt kinh ngạc biến mất chúc tinh sao đối với cậu bé giang lộ mới có mười hai tuổi này chỉ còn bất mãn nhìn về phía giang đồ tiểu quỷ này sao có thể nói như vậy chứ em ấy thật sự là em của cậu sao tính cách hai người hoàn toàn không giống nhau chút nào giang lộ hùng hổ nhất định không giống chị danh ngữ từng nói nếu em giống như anh trai thì vĩnh viễn sẽ không tìm được bạn gái đâu giang đồ cúi đầu cảnh cáo liếc tiểu quỷ một cái t r ú c tinh g i a o không nhịn được phụt cười thành tiếng giang đồ tầm r mặc vài giây xoay người đi lên trước hai anh em dẫn cô vòng qua nửa con phố lại chuyển tới đầu phố khác cuối cùng đã tìm được quán kia quán này cũng giống như các quán ăn khác muốn ăn sẽ phải gọi món trước cũng may đã hơn tám giờ người trong quán không nhiều lắm giang lộ quen cửa quen nẻo liền chạy tới gọi cho mình một chén buổi trưa t r ú c tinh sao ăn khá ít lại phải đi vòng vòng lâu như vậy hiện tại đã đói đến ủ ỷ oải ngoại trừ gọi miến vịt k ế t canh cô còn gọi thêm một phần bánh c h è o áp chảo quay đầu thấy tủ lạnh lại nói cho cháu thêm hai bình sữa đậu nành nữa cô cúi đầu kéo khóa mở ba lô lôi ví tiền ra hướng về phía giang lộ nói hôm nay chị mời em uống sữa đậu giang đồ đặt một ít tiền lên quầy bán hàng bỗng nhiên quay đầu nhìn cô t r ú c tinh g i a o cũng đồng thời ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh cô có hơi chột dạ sao thế không có gì anh dừng một lát lại nhìn chủ quán nói Tính tiền Tính Trúc tình tiền thể tiện Không cần, không cần Giang cảnh nghèo như vậy, cô không thể chiếm tiện nghi của anh cháu cho cháu chiếm đi vội đi của Cô của được sao qua ra đem đồ ạ vậy chủ quán cũng thu tiền của giang đồ rồi còn cười giả lả nói lý lẽ sao có thể thu tiền của con gái được chứ bác tính tiền cho cậu nhóc này là được rồi tiểu cô nương như cháu chỉ nên an tĩnh ngồi chờ đồ ăn thôi giang đồ đã lấy ra hai bình đậu nành từ trong tủ lạnh cảm nhận hơi lạnh lan tỏa trong tay anh hỏi chủ quán còn loại không lạnh không ạ giang lộ lập tức nói em muốn lạnh chúc tinh g i a o cũng nói tớ cũng muốn lạnh hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đều chăm chú nhìn anh ánh mắt giang đồ xẹt qua gương mặt của cô rốt cuộc không đáp lời mang theo hai bình đậu nành tìm một bàn sạch sẽ sau đó dựa vào ghế nhìn cô cùng g i a n g lộ nói chuyện hai người nói chuyện không lớn không nhỏ mơ hồ có thể nghe thấy một ít nói linh tinh cái gì mà anh trai em rất hung dữ gì đó anh giật giật khóe mắt rất muốn sách giang lộ qua đánh trong một trận nói quá nhiều rồi t r ú c tinh g i a o cảm thấy giang lộ thật sự không phải không hiểu chuyện giống như tong r tưởng tượng hơn nữa cái miệng nhỏ còn rất ngọt hai người bưng khay ngồi đối diện giang đồ cô cúi đầu uống một ngụm canh thỏa mãn nheo mắt lại nhìn về phía giang đồ tầm r mặc ở đối diện cậu có muốn ăn thử một chút không không cần được rồi cô không nói thêm nữa cầm lấy bình đ ậ u nành trước mặt phát hiện nắp bình đã được vằn m ở theo bản năng liền nhìn giang đồ thấy anh hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cô uống một ngụm đột nhiên nhớ tới câu nói ngày trước ở trong lớp học của lê tây tây uống nhiều đầu nành quá cơ thể sẽ phát triển không bình thường lại nghĩ đến ban nãy giang đồ vừa mới liếc qua một cái đột nhiên cảm giác thật sự thật sự có chút xấu hổ giang đồ sẽ không phải là định nhắc nhở cô việc này chứ cô cúi đầu nhìn xuống ngực phát triển cân đối bình thường mới bắt đầu cảm thấy nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều rồi ngay bên cạnh đó học sinh tiểu học giang lộ lại phải tự mình dùng sức vặn nắp bình sữa ra lộc c ọ c lộc c ọ c rót nửa bình còn tranh thủ nói thêm đã quá cảm ơn chị nữ thần chúc tinh s a o cả kinh tiểu quỷ này có phải miệng quá ngọt rồi không g i a n g đồ cũng hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn cậu bé giang lộ bị bọn họ nhìn chằm chằm đến g ầ n người nhỏ giọng hai người bị sao vậy chị d a n h ngữ nói chị gái xinh đẹp nhất thì gọi là nữ thần em chưa bao giờ thấy bạn học nào của anh trai và chị d a n h ngữ xinh đẹp như chị chẳng lẽ chị còn không phải là chị gái nữ thần kia sao t r ú c tinh sao bị chọc cười nhìn giang đồ nãy giờ mặt không đổi sắc phía đối diện buột miệng thốt ra cái này em phải hỏi anh trai em xem chị có phải là chị gái xinh đẹp nhất kia hay không tự chị nói thì không tính ánh mắt giang đồ đảo qua thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thiếu nữ đang tươi cười cô cười rộ lên so với bộ dáng an tĩnh thường ngày rõ ràng xinh đẹp hơn nhiều đôi mắt trắng đen phân minh khi cười rộ lên giống như có ánh sáng lấp lánh phản chiếu bên trong ba mẹ cô Thật biết đặt tên. chúc tinh sao c r ú c tinh sao ở trong lòng anh nỉ non gọi tên cô cái tên này quả thật vô cùng thích hợp từ đầu tới đuôi đều thích hợp chúc tinh sao bị anh nhìn đến mức có hơi ngượng ngùng vừa định thu hồi lại câu nói liền thấy anh nhàn nhạt mở miệng mọi người đều nói như vậy hẳn là đúng rồi câu trả lời này vừa khéo léo vừa quy củ chúc tinh sao cười một tiếng giang lộ hừ hừ em đã nói mà em chưa từng thấy nữ sinh nào xinh đẹp như chị ấy đêm nay cô ăn uống cực kỳ ngon miệng ăn xong một chén miếng vịt thết canh còn thêm hai khối bánh c h è o áp chảo lại uống sạch hơn phân nửa bình đậu nành học sinh tiểu học giang lộ sức ăn càng kinh người hơn mấy khối bánh c h è o áp chảo còn dư đều vào hết cái bụng nhỏ vừa mới buông đũa điện thoại di động của t r ú c tinh giao liền vang lên lão lưu thấy cô đi cũng khá lâu rồi không yên tâm gọi điện thoại hỏi thăm một chút t r ú c tinh giao nói cháu đổi lại ngay bây giờ đây chú đỗ xe ở ven đường chờ cháu một lát vừa mới ngắt điện thoại một thanh âm khinh khỉnh liền vang tới này đây không phải là giang đồ sao Ô、kìa, bạn nhỏ răng lộ cô ũ n nữa này. g ở đây c ngẩng đầu nhìn thấy một đám người ăn mặc giống như lưu manh đứng trước bàn bên cạnh nở nụ cười khinh miệt người đàn ông có vẻ là đầu sỏ cạo vài vệt lùn ngùn trên tóc cánh tay lộ ra vài hình xăm thoạt nhìn rất hung dữ hắn ta xoa xoa đầu r ă n g lộ một cái cậu bé liền rụt người lại lập tức sợ hãi vùng dậy ỉ vào thân thế nhỏ gầy người h h h a n n c ó chui ra ngoài. Sau đó đừng mắt lại. Đừng có chạm chạm chút cũng thật nhỏ không Sau tiểu quỷ ngoài. lại. tôi. Mới ra đừng Đừng nó, mọn. vào đó mắt Mẹ một ợ c n g ư nọ lười biếng cất tiếng cười nghe qua còn cảm thấy giống như người quen đang cùng nhau nói dỡn t r ú c tinh g i a o ngẩn ngơ vô thức nhìn về phía sang đồ phát hiện thiếu niên nãy giờ đều ung dung hiện tại đã gồng cứng người lên toàn thân biểu lộ sự chán ghét anh không để ý đến cô đứng lên nhìn mấy tên lưu manh kia lãnh đạm nói các người muốn làm gì cô lập tức hiểu ra bọn họ không phải loại người tốt đẹp gì lại liên tưởng đến hoàn cảnh nợ nần thiếu thốn của nhà giang đồ hẳn là giang đồ rất quen thuộc đối với bọn họ trước kia bị bắt xin nghỉ học tới hơn một tháng nói không chừng chính là nhờ một tay bọn họ gây nên người nọ lại cười vang ánh mắt liếc đến t r ú c tinh sao nét tươi cười bỗng nhiên dừng lại đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn ta nhìn cô lại không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía giang đồ đột nhiên cười lớn ánh mắt ái muội hè、hey, giang đồ con gái nhà ai đây lại đúng lúc như vậy lâu lắm rồi chưa thấy tiểu cô nương nào xinh đẹp như thế này nha sắc mặt giang đồ trầm xuống gằn từng chữ một Không liên quan đến mày. t r ú cô hơi nâng cằm từ trong xương cốt lộ ra một khí chất không thể xâm phạm khiến tâm can trần nghị ngứa ngáy vô cùng giang đồ ngoảnh đầu lại trầm mặc nhìn cô anh không ngờ cô lại vướng phải vụ lộn xộn hôm nay của mình thậm chí còn có chút hối hận vì đã đưa cô đến đây trần nghị nhướng mày hóa ra lại là một cô nương bướng bình hay sao giang đồ cuộn chặt nắm tay thành quyền quay lại trừng hắn trần nghị cô ấy chỉ tới đây ăn cơm thôi may đừng có mà quá phận trần nghị nhún nhún vai ánh mắt làm càn mà đánh giá phong cách ăn mặc lẫn khí chất của t r ú c t ì n h g i a o trong tay cô chính là điện thoại nokia đời mới nhất phải lên tới vài ngàn đồng nhìn thế nào cũng là đại tiểu thư con nhà có tiền nói như vậy nghĩa là hai người không quá thân thiết chứ gì hắn liếc qua giang đồ một cái lại cười ngắm t r ú c t ì n h g i a o tiểu mỹ nhân trao đổi số điện thoại chứ lần sau anh hẹn em ra ngoài chơi nhé giang đồ gằn giọng cút đi t r ú c tinh sao quay đầu nhìn anh khuôn mặt thiếu niên vô cảm trên cổ đã nổi đầy gân xanh gắt gao khách hàng trong tiệm sôi nổi xem kịch hay cô thật sự rất chán ghét những người này nhưng bên hắn có nhiều người bọn họ đáp trả cũng không tiện lắm trần nghị mặt cũng lạnh xuống mẹ mày tại sao còn kiêu ngạo được như thế mặc kệ mày hiếu chiến thế nào nhưng một thằng nhóc con như mày thì làm gì được đám người bọn tao hả ba mày thiếu láo đại bọn tao một đống tiền chưa trả đâu mày còn ngang ngạnh cái gì tao mà là mày đã sớm cúi đầu khom lưng lẻn đi rồi giang đồ cười nhạt đó là mày chủ quán vừa nhìn ra tình hình vội từ quầy đứng lên tất nhiên là đã nhận ra trần nghị ông vội vàng nói trần nghị tôi gọi anh trai cậu đến đây nhé đừng gây chuyện trong quán của tôi biết chưa tôi vẫn còn muốn kinh doanh đấy trần nghị đối với mọi người ở hẻm hà tây phần lớn đều biết một tên lưu manh đầu đường xó chợ không thể để hắn kích động lên mà đánh nhau trong tiệm của ông được các cậu tới ăn cơm đúng không ngồi xuống ngồi xuống tôi lấy cho các cậu mấy chai bia trần nghị nhìn chủ quán cười cười được được cảm ơn trước nhé nhìn qua dáng vẻ hình như là thật sự muốn tới ăn cơm trả tiền rõ ràng chúc tinh sao nhẹ nhàng túm chặt góc áo giang đồ nhỏ giọng nói chúng ta đi thôi thân thể giang đồ cứng rắn lên cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của cô lại rũ mắt nhìn ngắm gương mặt cô chậm rãi mà săn nan nuốt xuống ngứa ngáy trong cổ họng Giọng đáp. Ừ, đi thôi. Anh xoay người, Trúc giang lộ vội vội vụ vàng vàng chạy tới có lúc cậu bé vẫn sợ hãi vẫn phải dựa dẫm vào anh trai vốn dĩ sự việc đã qua đi tân nghị lại cố tình giơ tay lên hơi dùng sức dí đầu cậu bé giang lộ bị mất thăng bằng lùi về sau hai bước đâm thẳng vào người trúc tinh dao cô lùi theo một bước giống như tai nạn liên hoàn sau lưng đụng phải nồi miếng vịt tết canh khách hàng vừa bê ra nồi nước canh nóng kia bị động tràn tới hơn nửa ra ngoài gần như toàn bộ đều đổ ụp trên lưng trúc tinh dao cô sợ hãi kêu lên giang đồ vội vàng quay đầu lại gấp gáp nói bị bỏng sao mau cởi áo khoác ra thật ra cũng không đến nỗi bị bỏng nhưng trên lưng ướt hơn phân nửa vài lọn tóc xấu x ố cũng dính phải nước canh vừa nhớp vừa dính khách hàng kia là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi khó chịu mắng mỏ hai câu tại cô đùng phải n ờ i canh của tôi đấy ăn một bữa cơm cũng đùng phải loại chuyện này thật là đen đủi mắng xong liền bỏ đi sắc mặt t r ú c tinh dao khó coi nhanh chóng cởi áo khoác ra thuận tay dùng áo khoác lau lau mấy lọn tóc bị dính ướt dù sao cũng đã bẩn rồi giang đồ đoạt lấy cái áo khoác cầm một xấp giấy trên bàn đưa cho cô thanh âm căng thẳng lau kỹ chút đi cô buồn bực ừ một tiếng rồi cẩn thận lau sạch nước canh dính tên r tóc giang lộ ngầm đầu từng r mắt nhìn về phía trần nghị uất ức tố cáo với giang đồ là hắn ta ấn đầu em nên em mới không cẩn thận đụng phải chị nữ thần giang đồ nhấp môi ánh mắt hung ác phóng về phía trần nghị anh muốn đánh người trần nghị nhìn chúc tinh sao ban nãy giang lộ gọi cô ta là nữ thần nhưng thật ra cũng rất chính xác cả diện mạo lẫn khí chất của cô đều nằm ở cấp bậc nữ thần hắn ho khụ khụ vài tiếng Bạn nãy chúc ỉ tinh sao ngẩng đầu cũng được ba nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng là áo hôm nay mới mặc lần đầu trần nghị trố mắt trời sao lại đắt thế hắn tầm mặc vài giây lại khinh khỉnh cười rộ lên được được cô h anh thoại anh Hoang hắn Tinh khoác thùng Hơi hơi o Sao áo vào áo mai mua Ngay điện Ngày dẫn tưởng Ném này số đi đồ đem mới cái kia cười Cái trước mặt Trúc t em mỉm ở rác i Coi bỏ ngẩng h ư là t ặ n cho anh. Cô đầu nhìn về phía sang đồ vẫn trưng ra vẻ mặt muốn đánh nhau kia bắt lấy tay anh kéo ra ngoài giang đồ cứng đờ người tay cô có chút lạnh vừa nhỏ vừa mềm mà móc vào ngón tay của anh giống như muốn lung lay khiêu khích nghị lực của anh t ự hồ không khống chế được muốn phản chiến con người kia đứng bất động sừng sững tại đó trúc tinh dao liền quay đầu lại nhìn anh mềm mại nói đi nào chúng ta nên về nhà thôi không cần đánh nhau sao giang đồ cúi đầu mắt kính từ trên mũi trượt xuống một chút anh giơ tay đầy đầy cũng tiện tay che lại đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc đi thôi anh rút tay ra nhéo giang lộ đang sững sờ ở bên cạnh kéo theo cậu bé ra ngoài ba người đi ra khỏi cửa hàng giang đồ nhìn chúc tinh dao thấp giọng nói t ô i dẫn cậu đi tìm tài xế t r ú c tinh g i a o định nói không cần nhưng lại sợ mình sẽ lạc đường thêm lần nữa đành phải gật đầu ừ giang đồ buông cổ áo g i a n g lộ còn em về nhà trước đi giang lộ có chút rầu rĩ gật đầu vẫy vẫy tay với t r ú c tinh g i a o chị nữ thần hẹn gặp lại tiểu quỷ này đối với đường xá ở đây thật sự rất quen thuộc một lát sau đã chạy xa màn đêm cuối thu lạnh lẽo đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới t r ú c tinh g i a o lại không có áo khoác trên người chỉ có một lớp áo lông hơi mỏng rùng mình một cái giang đồ liền không nói một lời mà cởi áo khoác của mình ra đưa qua cho cô mặc của tớ đi t r ú c tinh g i a o nhìn thoáng qua áo thun sam đơn bạc trên người anh do dự không nhận nhỏ giọng nói áo của cậu rất mỏng tớ còn có áo lông kia mà d â y tiếp theo áo khoác màu đen to rộng còn vương lại hơi ấm thiếu niên lập tức t r ò n qua tên r vai cô anh xoay người đi trước nhạt nhẽo mà nén xuống một câu tớ là đàn ông sẽ không dễ bị cảm như vậy hơn nữa nếu không phải tại tớ đêm nay cậu cũng không xui xẻo gặp phải cái chuyện như thế này anh dạo bước đi thật sự rất nhanh t r ú c tinh sao đứng dưới ánh đèn đường c ú kỹ nhìn bóng dáng cao gầy đĩnh bạt của anh cảm giác thấy anh giống như rất khó chịu cũng đúng thôi sinh ra trong một gia đình như thế gặp phải loại chuyện này có ai cảm thấy dễ chịu được chứ điện thoại của cô lại vang lên giang đồ dừng lại quay đầu nhìn cô một cái lần này là đinh du gọi tới bởi vì bà vừa về đến nhà mà không thấy cô t r ú c tinh g i a o duỗi tay xuyên qua tay áo áo của anh quá lớn cô phải kéo tay áo lại một chút mới thò được tay ra ngoài cái áo khoác kia rõ ràng không phù hợp với thân thể tinh tế mềm mại của cô mặc vào liền l ặ t thỏm bên trong như một con mèo nhỏ cô chạy đến bên cạnh giang đồ nhận điện thoại mẹ mẹ về đến nhà rồi sao đình dù khi ấy vừa mới về đến nhà tại sao đến bây giờ con vẫn chưa về chúc tinh sao cúi đầu nhìn c h ă m c h ă m hình bóng của cô và giang đồ phản chiếu trên mặt đường nhỏ nhẹ giải thích ban nãy con bị kẹt xe con đói bụng nên xuống dưới ăn một chút con về ngay đây mẹ ạ giang đồ đưa chúc tinh sao tới nơi tài xế dừng xe cô muốn cởi áo khoác đưa lại cho anh nhưng anh lại không nóng không lạnh mà nói cậu cứ mặc đi hôm nào trả lại cho tớ sau tớ không lạnh vị bàn học này cậu chỉ mặc một áo thun thôi đó ban đêm nhiệt độ hạ xuống đến m ộ ư ơ i độ còn bảo là không lạnh t r ú c tinh sao tự động viên chính mình vì cậu ấy là một thiếu niên cuột cường đêm nay bị trần nghị làm mất mặt trước rất nhiều người như vậy hơn nữa còn là ở trước mặt một bàn học như cô nhất định cảm thấy rất khó chịu cô do dự một chút quyết định buông tay thiếu nữ mặc áo khoác cũ to rộng cứ thế từng bước thì xa dần rất nhanh đã đi được một quãng khá xa bỗng nhiên cô quay đầu lại thấy anh đã xoay người thân ảnh ở đầu đường ố vàng toát ra vẻ cô quạnh lạ thường trong lòng cô đột ngột dâng lên một cỗ xúc động liền chạy về phía anh giang đồ là sợ bị tài xế nhìn thấy ảnh hưởng đến cô cho nên xoay người đi rất nhanh phía sau t u y ể n đến bước chân dồn dập anh cũng không dám quay đầu lại sau đó t r ú c tinh dao thở hồng hộc mà vượt qua trước mặt anh ngăn cản anh đi tiếp giang đồ đột nhiên bị ngăn lại rũ mắt liền nhìn thấy cô trên trán t r ú c tinh dao còn có vài sợi tóc bay loạn khóe miệng dính ít lá cây cô vươn tay nhặt ra khuôn mặt trắng nõn tinh xảo ngẩng lên quan sát anh đôi mắt sáng lấp lánh giang đồ mặc dù hiện tại tớ và cậu không quá thân thiết sau này quan hệ giữa chúng ta nhất định sẽ rất tốt giang đồ sửng sốt tâm can mãnh liệt t run lên cô nhìn anh tươi cười lại không cho anh thời gian phản ứng liền xoay người chạy đi góc áo to rộng bị gió thổi bay phập phồng anh quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của cô tâm can đều muốn nhũn g ra rồi anh biết sau này quan hệ sẽ tốt lên nhưng từ trước tới nay chưa có ai hứa hẹn với anh như thế cho nên mặc kệ cô là có tâm hay vô tâm đồng tình hay là bố thí đều khiến người ta chống đỡ không nổi liệu cô có biết hay không nếu cô cứ cư xử như vậy sẽ làm anh hiểu lầm sinh ảo tưởng tất nhiên là t r ú c tinh g i a o không biết cô chạy lên xe mới phát hiện lão lưu đang mang một vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn cô biểu cảm vô cùng phức tạp chúc tinh sao đoán chừng ông đã thấy được cảnh ban nãy trên người cô còn khoác áo của g a n g đồ liền nghiêm túc giải thích chú lưu ban nãy cháu xuống xe thật sự chỉ muốn đi ăn miếng vịt t ế t canh thôi nhưng bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải giống như chú nghĩ đâu việc này nói ra thì rất dài còn hơi phức tạp nữa lão lưu ừ một tiếng chúc tinh dao sợ ông báo cáo lại với ba mẹ ngoan ngoãn cười nhạt vài tiếng chú lưu cháu biết là chú vẫn khó tin được cháu nhưng xin chú đừng nói lại với ba mẹ cháu nhé có được không lão lưu bất đắc dĩ đáp đúng là chú lớn tuổi quá rồi thật sự không hiểu nổi chúc t ì n h sao im lặng